Ông Gia Minh đã có mặt ở sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Gia Khánh đón ba thẳng về văn phòng của công ty. Lần này không chỉ có ông Minh mà Gia Bảo cũng về cùng. Người ngoài nhìn vào ba người thì dễ dàng nhận ra ông Gia Minh và Gia Bảo như cùng một khuôn đúc ra. Ngày còn nhỏ Gia Khánh cũng luôn thắc mắc vì thấy mình không giống ba. Nhưng mọi người nói có thể anh giống mẹ. Khi tất cả đã yên vị Ông Gia Minh mới từ tốn nói với Gia Khánh. "Hôm nay ba sẽ kể cho con nghe một câu chuyện. Câu chuyện này đúng ra ba sẽ giữ ở trong lòng sống để bụng chết mang theo, nhưng đến giờ thì ba bắt buộc phải nói ra vì nó có liên quan đến tương lai của con." Gia Khánh. Gia Khánh nghe ba nói vậy thì toát cả mồ hôi hột. Anh chỉ sợ những điều ba nói ra cũng y như lời cấm đoán của bà Thục Đoan. Nhưng sự thật lại hoàn toàn không phải. Ông kể ra đến đâu anh như chết lặng đến đó. Mới đầu Gia Bảo tưởng đó là chuyện riêng của anh hai. Nhưng ba nói anh cứ ngồi nghe luôn, để biết rõ sự tình. Hơn một tiếng đồng hồ ngồi nghe, Gia Khánh như hóa đá. Gia Bảo cũng không tin vào tai mình. Anh không tin những lời ba nói là sự thật. Khi ông ngừng lời, ngay lập tức Gia Khánh lên tiếng. ba Những lời ba nói không phải là sự thật phải không ba? Con không tin đâu, không thể nào như vậy được. Thế ra Gia Hân và Gia Bảo lại là anh em song sinh và cô Thục Đoan chính là người yêu của ba hay sao? Đúng vậy con, điều này hoàn toàn là sự thật. Thục Đoan chính là người yêu duy nhất của ba, người mà cho đến tận bây giờ ba vẫn yêu đến trái lòng. Người yêu chưa bao giờ cưới, đó chính là người mà bấy lâu nay ba tìm kiếm. Mẹ và em gái con đấy, Gia Bảo Nói rồi ông nói Gia Bảo tháo sợi dây chuyền Mà anh luôn nâng niu ra Tay ông run run mở cái mặt dây chuyền Bên trong lộ ra một tấm ảnh màu nhỏ Được ép plastic cẩn thận Trong ảnh chính là bà Thục Đoan khi còn trẻ Và một cô bé gái tầm 3 tuổi Đoạn ông quay về phía Gia Khánh nói Con nhìn thử xem có phải cô Thục Đoan không? Còn cô bé bên cạnh chính là Gia Hân đấy. Không, tại sao giờ ba mới nói thật là nghiệt ngã, ba có biết không? Chính con đã yêu phải cô em gái cùng cha khác mẹ của mình đấy. Nói xong anh ôm lấy mặt. Gia Bảo cũng sững sờ. Tưởng rằng khi nghe tin này ông Minh sẽ sốc mà bất tỉnh nhân sự. Nhưng ông lại vỗ vào vai Gia Khánh nói. Còn chưa nghe hết mà. Câu chuyện ba kể vừa rồi mới chỉ là một nửa sự thật. Còn một nửa câu chuyện Mà ba kể bây giờ mới thực sự liên quan đến cuộc đời và thân thế của con. Gia Khánh ạ. Lại còn gì nữa đây ba? Ba đừng làm con sợ. Gia Khánh, ngày thường bản lĩnh của ba đâu rồi? Con luôn hứa với ba là dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, cũng ngẩng cao đầu không bao giờ gục ngã cơ mà. Nói đi, sao chưa gì con đã bi quan chán nản thế? Tất cả sự thật vẫn đang ở phía sau cơ mà. Vậy ba nói tiếp đi, con đang nghe. Ba xin lỗi phải nói ra sự thật này cho con biết. Tuy rằng đối với con nó hơi phũ phàng, nhưng sự thật thì vẫn là sự thật. Con nghe xong thì tùy con quyết định, nhưng ba nhắc lại. Dù cho mọi thứ có đổ sập xuống chân ba, thì con vẫn là con của ba, là anh hai của Gia Bảo. Ngưng một lát ông nói chậm rãi từng câu một. Thực ra con không phải là con đẻ của ba. Lần này thì ra khánh gục ngã thực sự, mặt anh tái đi, chân tay run rẩy mắt anh nhìn ông gia minh như cầu khẩn van lơn. Anh cầu mong điều mình vừa nghe không phải là sự thật, là ông chỉ đang đùa giỡn với anh thôi. Gia bảo sợ anh nghĩ quẩn mà làm liều hoặc sốc quá sẽ có những hành động bột phát thiếu kiểm soát nên vội ôm lấy anh nói. Anh hai, bình tĩnh đi, ngay ba nói đã, em nghĩ chắc có ẩn khúc gì đây. Vì trước nay cả ba và ông bà nội đều rất yêu thương anh mà. Không có lý gì mà vì chuyện này mọi người lại quay ra hát hủi anh đâu. Ba, ba nói đi tại sao lại như vậy? Là ba muốn an ủi tình yêu của con nên nói thế phải không? Ba đang đùa con à? Vẫn để nguyên tay trên vai con trai, ông Gia Minh ôn tổn nói. Những điều ba vừa nói hoàn toàn là sự thật. Và câu chuyện ba sắp kể ra đây cũng không hề sai một câu. Mong con hãy bình tĩnh. Cho dù sự thật ba không phải là cha đẻ của con, thì con vẫn là con của ba. Điều này không hề thay đổi. Nhưng tại sao cả nhà lại cùng nhau giấu con sự thật động trời này tới 25 năm vậy à? Chắc vì chuyện này mà mẹ con chấp nhận đi phải không ba? Không hẳn con ạ. Chuyện dài lắm nhưng có một điều ba rất tiếc phải nói thật. Đó là mẹ con không phải là người phụ nữ mà ba yêu. Người duy nhất ba thương yêu đến tận bây giờ chính là Thục Đoan, mẹ của Gia Bảo và Gia Hân đó. Già Khánh thất vọng nói, vậy là mặc dù kết hôn với ba trước, nhưng mẹ con vẫn không có được trái tim của ba. Vì sao vậy ba? Nói đúng ra thì mẹ con đã dùng nhiều chiêu trò để có được ba trong một đêm say xỉn, và đám cưới cũng được tổ chức ngay sau đó, vì ông bà nội đã có mối giao tình từ lâu với ông bà ngoại của con. Còn cô thuộc đoan thì ba đã yêu từ trước khi kết hôn với mẹ con. Nhưng vì gia cảnh không muốn đăng hộ đối nên ông bà nội không đồng ý. Mẹ con và bà nội đã tìm mọi cách phá đi mối quan hệ này. Con hiểu rồi, con cảm ơn ba. Vậy còn, còn ba của con, ông ấy là ai ạ? Cho đến tận bây giờ ba vẫn không biết ông ta là ai. Mẹ con nói chỉ gặp ông ta đúng một lần. Nhưng liệu đó có phải là sự thật không thì chỉ bà ấy mới biết. Vì vậy con và Gia Hân không phải là anh em ruột thịt và các con vẫn có thể yêu nhau mà. Ngưng một lát rồi ông lại tiếp. Nghe con nói yêu Gia Hân và mẹ cô ấy chính là thuộc Đoan thì ba tin đó là định mệnh. Một lần nữa tình yêu lại bắt đầu sau hai mươi mấy năm. Nhưng lần này ba tin các con sẽ có một cái kết viên mãn và ba chính là người ủng hộ đầu tiên. Hãy vững tin lên con trai. Gia Bảo liền sơ tay lên đập mạnh vào tay anh trai để tăng thêm khí thế. Anh nói với bà. Ui nếu vậy thì Gia Khánh lại trở thành em rể của con hả ba? Việc đổi ngôi này hơi đường đột đó ba. Con chưa quen à? Gia Khánh nắm lấy tay ông. Gia Minh ngại ngào nói. Con cám ơn ba và ông bà nội. Cả nhà tuy biết con không phải là giọt máu của nhà họ Trần. Nhưng ai cũng yêu thương và chăm sóc cho con. Nhất là ba. Con biết ơn ba nhiều lắm. Thằng quỷ nhỏ này. Đừng lăn tan nghĩ ngợi gì cả. Con lúc nào cũng là con của ba. cháu của ông bà nội. Nhưng tới đây thì vị trí sẽ khác à nha. Thay vì gia bảo gọi con là anh. Thì con sẽ phải gọi nó là anh vợ đấy. Cả ba ba con cùng đập tay cười vang. Niềm vui lại được nhân lên. Và tình cảm không hề bị xứt mẻ. Thật là tuyệt vời phải không nào? Hơn bao giờ hết. Giờ là lúc họ được hưởng hết những điều tốt đẹp như vậy. Tất cả cuối cùng cũng phải trở về đúng quỹ đạo của nó. Chúng ta vẫn là người một nhà mà. Giang Khánh đầy nghị lực đâu rồi? Hãy cho bà thấy khí thế của con đi. Đừng ủ rũ như một cọng khoai héo như thế. Hãy sốc lại tinh thần nào. Ngày mai chúng ta sẽ đi đắc Minh nhé. Vậy là cuối cùng mọi khúc mắc cũng được hóa giải. Chỉ còn việc giải thích cho bà Thục Ban Hiểu vào ngày mai thôi Gia Khánh tin cuộc trùng phùng ngày mai Sẽ đầy nước mắt của hạnh phúc Anh chỉ trăn trở một điều về thân thế của mình Ba đẻ của anh không phải là ông Gia Minh Vậy người đó là ai? Nhất định anh sẽ phải đi tìm mẹ để hỏi cho ra việc này Chìm còn có tổ Con người cũng phải có nguồn cội Và không ai được phép lãng quên hay chối bỏ điều đó Anh thầm cảm ơn ba Gia Minh cùng gia đình ông. Tất cả đã không hề ghét bỏ hay kỷ thị mà đều dành cho anh tình cảm yêu thương vô bờ bến của một thành viên trong gia đình. Anh ngại ngào cảm động bởi tình cảm thiêng liêng mà đầy chân quý. Ngày hôm sau, xe xuất phát từ sớm. Trên đường mấy ba con chuyện trò rôm rả nên chẳng mấy chốc đã đến nơi. Khi đến thị xã, Gia Minh thấy mình thật khờ khạo. Bao năm cứ đi tìm đâu đâu, trong khi vợ và con gái chỉ cách anh, nơi anh tìm đúng 20 cây số. Trời đất đúng là công bằng, cuối cùng người tốt cũng được đền đáp. Chiếc xe dừng lại trước cổng ngôi nhà nhỏ. Trên hè một người phụ nữ trung niên vẫn đang ngồi miệt mài trên chiếc bàn máy. Nghe tiếng động chị ngẩn lên, mắt thẳng thốt đứng hình là tỉnh hay mơ đây. Người đàn ông với một bên chân giả đang hiện ra bằng xương bằng thịt trước mắt chị. Là anh. Đúng vậy. Chính là Gia Minh. Bao nhiêu năm của chị. Bên cạnh anh là hai thanh niên cao lớn đẹp trai. Một người có vẻ đẹp như soái ca và nét mặt như khuôn đúc với người đàn ông kia. Đó chính là Gia Bảo của chị. Một người chính là Gia Khánh. Mấy hôm trước đã xuất hiện ở đây. Gia Bảo đưa con trai song sinh ngày nào của chị. Vì hoàn cảnh éo le mà nó đã phải xa mẹ đúng 20 năm trời. Nước mắt chị tuôn rơi trên đôi gỏ má xinh đẹp. Đôi mắt như hồ thu gợn sóng vẫn đang ẩn ẩn nước. Chân chị run sẩy đứng lên miệng lắp bắp Là anh, anh đã về. Gia Minh Rồi chị ào đến bên anh. Người đàn ông chị đã ấp ủ trong lòng hàng đêm. Anh chỉ kịp mở rộng vòng tay rồi ôm chặt lấy chị. Cả hai ngạn ngào không nói nên lời. Trong không khí cảm động này, mọi lời nói đều trở nên thừa thãi Chỉ cần một vòng tay đã nói lên tất cả. nhịp đập của con tim giờ đây mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Phải một lúc lâu sau họ mới buông nhau ra. Giờ là lúc chị Diều Anh bước vào nhà, miệng không quên gọi với vào trong. Gia Hân, ra đây con, ba con đã về. Cả anh hai nữa, ra đây nào. Và Gia Hân đã đứng đó từ lâu, trên bậu cửa. Người con gái đẹp như tranh vẽ ấy Cũng đang nhỏ những giọt nước mắt sung sướng hạnh phúc cho ngày toàn viên Nhìn cô con gái của mình mà gia minh bất xác sững lại một nhịp Gia Hân thừa hưởng toàn bộ nét đẹp của mẹ Cô giống y như thục ban ngày xưa Ông nở nụ cười nói với con gái Gia Hân là ba đây Con gái lớn quá rồi Lại đây với ba Cô cũng ào đến và được anh ôm trong vòng tay Cứ như vậy Gia Bảo cùng ao và lòng mẹ, nhìn đứa con rắn chắc to khỏe, mà thuộc Đoan thấy mình thực sự đã ở bên kia con dốc của cuộc đời. Giờ là thời của các con chị, Gia Bảo ôm chặt lấy mẹ không vuông nói. Con nhớ mẹ lắm, tại sao mẹ cứ trốn con với ba hoài vậy? Bao nhiêu lần về Việt Nam là bấy nhiêu lần con và ba đi tìm mẹ mà không gặp, lần này thì mẹ hết trốn được rồi nhé. À con vẫn giữ kỳ vật của mẹ đây Không hẹn mà gặp Cả Gia Bảo và Gia Hân Đều mở mặt dây chuyền của mình ra Trong đó có hai bức ảnh nhỏ xinh Người này mang hình của người kia Và trên hai bức hình đều có mẹ Cả hai mỉm cười hạnh phúc Giây phút trùng phùng qua đi Thục đoan mới nhớ ra sự có mặt của Gia Khánh Chị trùng xuống một nhịp rồi bảo Gia Minh Còn Gia Khánh cậu ta anh nói đi Anh biết chị đang băn khoăn trong lòng Liền phá tan đi những lấn cấn Còn đang thắc mắc trong đầu mỗi người Liền nắm lấy tay Gia Khánh nói Thực ra Gia Khánh Không phải là con đẻ của anh Nó là con riêng của Bảo Yến Vì vậy hai đứa có thể thoải mái tìm hiểu nhau Mà không lo về vấn đề huyết thống Em yên tâm đi Điều này là Anh nói là thật Đúng vậy đây hoàn toàn là sự thật Cho dù Gia Khánh không phải là con ruột Nhưng nó vẫn là con anh Điều đó không hề thay đổi. Thằng bé là một chàng trai tốt. Vì vậy anh thấy mình yên tâm khi giao Gia Hân cho nó. Em đừng lo. Gia Hân e thẹn đấm vào lưng ba nói. Con đã đồng ý đâu mà ba tính gả con đi. Con ứ chịu đâu. Thục đoan bây giờ mới thở vào nhẹ nhõm và đưa ánh mắt chứa chan tình cảm nhìn Gia Khánh nói. Vậy thì tốt rồi. Em chỉ lấn cấn mỗi điều ấy thôi. Mọi việc đã được hóa giải Chúc mừng các con Mừng gia đình ta Đã được đoàn tụ Đêm ấy chị và anh nói chuyện lâu lắm Chị cũng được nghe anh kể hết Về những góc khuất của mình Về sự ra đi của Bảo Yến Mà lòng dưng dưng Đúng là trời chẳng cho ai hết cái gì Cũng chẳng lấy đi của ai hết tất cả Âu cũng là luật bù trừ thôi Cuộc sống vốn dĩ công bằng mà Tuy không phải là bao trùm hết Nhưng quy luật nhân quả luôn song hành Và có cho có nhận Đó là điều không thể phủ nhận được Gặp được mẹ con Thục Đoan gia mình là người mừng nhất Bao nhiêu năm anh tưởng mình không còn hy vọng Thì nay lại tìm được chị hết sức tình cờ Tạo hóa xoay vần khiến Gia Khánh lại yêu đúng ra hơn con gái của anh Thật là một nét chấm phá đầy bất ngờ và sinh động Đúng là việc gì cũng có thể xảy ra Gia Bảo, Gia Hân và Gia Khánh có hẳn mấy ngày để đi thăm thú vẻ đẹp của vùng đất Tây Nguyên đầy nắng và gió này. Chỉ còn lại Gia Minh và Thục Đoan hai người là ở nhà hai anh chị giờ đây đã là người của thế hệ trước các con của họ đều đã lớn và trưởng thành anh Khẽ cầm lấy tay chị nói giọng xúc động Cảm ơn em vẫn chờ đợi anh lần này thì anh không thể để vượt mất em được nữa cả nhà mình sẽ đoàn tụ Em theo anh sang Mỹ nhé Chị chợt rụt tay lại Rồi nói dứt khoát Em yêu anh Điều ấy không thể phủ nhận Cả hiện tại lẫn sau này Và anh chính là người đàn ông duy nhất mà em yêu Nhưng hãy hiểu cho em Em sinh ra và lớn lên ở thành phố biển Và em thuộc về nơi ấy Em muốn cuối đời mình sẽ trở về đó sống Được ở trong ngôi nhà Nơi mình đã sinh ra Nơi ấy cũng là nơi chứng kiến Cuộc tình của chúng ta Nơi tình yêu bắt đầu Đừng bắt em phải rời xa nơi đó Anh nhé Già Minh xiết chặt tay người anh yêu Gật đầu và mỉm cười nói Vậy thì anh sẽ về Việt Nam sống với em Anh cũng yêu biển Em ở đâu thì anh sẽ ở đó Việt Nam mới chính là quê hương của chúng ta Chỉ có bên em Anh mới thấy bình yên và hạnh phúc Cảm ơn em Ngôi sao biển bé nhỏ Anh lãng mạn quá à Khéo các con nghe thấy nó cười cho đấy Anh không sợ Nếu có chúng ở đây anh vẫn sẽ nói như vậy. Còn ba mẹ anh tính sao? Em yên tâm, lần này về anh sẽ nói hết với ba mẹ. Anh có thể làm chủ cuộc sống của mình. Nếu ba mẹ vẫn không đồng ý, thì anh sẽ bỏ tất cả. Mấy chục năm xa nhau là quá đủ với chúng ta rồi. Anh không thể xa em được nữa. Ba ngày sau, tại Vũng Tàu, ngôi nhà trên con đường Cô Giang bao nhiêu năm khóa cửa, Nay người ta lại thấy nhộn nhịp vì sự xuất hiện của chủ nhân. Cứ tưởng nó sẽ ẩm mốc vì thiếu hơi người. Nhưng không, bà ba hàng xóm vẫn hàng ngày qua quét quái lau dọn cho. nên nhà cứ như có người đi vắng thôi, chứ vẫn sạch sẽ thơm tho lắm. Ấy vậy mà loáng cái đã hai mươi mấy năm trôi qua. Khi đưa chồng con sang cảm ơn và hỏi thăm sức khỏe vợ chồng bà, mà hai ông bà đều không tin ở mắt mình, Khi nhìn thấy hai đứa con của thục đoan Tuy cô có giả đi theo thời gian Nhưng họ vẫn nhận xa Và vui vẻ tay bắt mặt mừng Cứ như người thân lâu ngày gặp lại Bà ba mỉm cười nói Bay về là tốt rồi Đúng là trời không phụ lòng người Hai đứa nhỏ lớn quá Đứa giống ba Đứa giống mẹ Vậy mà cũng mấy chục năm trôi qua Vợ chồng tao cũng già cả rồi Tụi bay lần này về ở luôn chứ Dạ, nhà con đợt này về ở luôn bà ơi, chúng con không biết nói gì để đền đáp công ơn của ông bà. Trời ơi, bay khách sáo quá, tao coi bay như con cái trong nhà, có gì đâu, là hàng xóm tốt giúp gì được thì giúp bà Chỉ buồn vì mẹ bay không còn, không được chứng kiến giây phút trùng phùng này. Tao mừng quá, vừa nhắc với ông mày tối qua xong vui thiệt. Đấy, người dân quê cô là vậy, người xứ biển cứ thật thà như con tôm con cá vậy đó. Bà ba giờ đã già nên không còn bán phở nữa, con cái bà cũng đã làm việc trong công sở hết nên ngôi nhà này hai ông bà chỉ ở và mỗi những buổi chiều tà lại cùng nhau đi dạo biển, ngắm hoàng hôn và khách du lịch coi đó như một cách thư giãn và an hưởng tuổi già thôi. Một tháng sau tại California, Gia Minh đã có cuộc nói chuyện với ba mẹ. Câu chuyện lần này của anh không cần nói thì ai cũng biết. Ông Trần Băng không còn tỏ thái độ gai gắt như trước nữa. Ngài con trai phân tích mọi lời lẽ. Ông cũng đã phần nào nhận ra những sai lầm trước đây của mình. Bà cắt vừa ngại lắm. Bà biết mình đã sai lầm quá nhiều. Vì bà mà thằng con trai của ông bà đến giờ này vẫn phỏng không gối trước. Ngẫm lại bà thấy mình có tội với con. Bà ngần ngại cất lời. Mẹ có lỗi với con. Tại mẹ tất cả. Nếu không vì mẹ... Quá ác ý và nặng quan niệm muôn đăng hộ đối, thì con đã không bị chia cắt tình cảm cho đến tận hôm nay, lại còn mất đi một bên chân của mình. Mẹ ân hận lắm, mẹ xin lỗi con. Ông Trần Bang cũng nói, bà mẹ đã nhận ra sai lầm hơi trễ nhưng có còn hơn không. Con hãy đón mẹ con nó sang đây đoàn tụ đi, như vậy mới là toàn vẹn mọi thứ và ba mẹ cũng đỡ phải ái nái trong lòng. Dạ con cũng có đề cập đến vấn đề này nhưng cô ấy không chịu ạ. Thục đoan nói muốn ở lại Việt Nam chứ không thích ra nước ngoài. Con cũng tính sẽ về đó. Gia Khánh cũng cứng cáp rồi. sang năm ra bảo ra trường nữa thì có thể yên tâm giao công ty cho hai đứa quản lý. Ba mẹ thấy được không? Bà Cát Phượng nói Kiểu này mẹ không ra mặt thì không được rồi. Chắc Thục đoan nó vẫn còn giận mẹ nhiều lắm. Được rồi. Con đặt vé cho mẹ đi, mẹ sẽ về Việt Nam một chuyến cũng để nhìn nhận lại đứa cháu ruột thịt này. Mẹ sẽ xin lỗi thuộc đoàn, hy vọng nó sẽ nghĩ lại mà bỏ qua mọi thứ. Một tuần sau, khi Giao Khánh vừa tiếp một đối tác ở Sài Gòn xong, anh vừa bước chân vào thì nghe thư ký nói. Dạ có người muốn gặp anh ạ? Là khách hàng hay ai với em? Dạ là một người phụ nữ trung niên ạ, cô ấy nói là muốn gặp riêng anh. Có cho vào không ạ? Giang Khánh gật đầu thay cho câu trả lời. Một người phụ nữ gõ cửa bước vào, mà khi ngở mặt lên, anh đã phải đứng hình mất mấy giây. Đó không ai khác chính là Bảo Yến, mẹ anh. Là mẹ. Con là mẹ đây, con ổn không? Bao năm qua mẹ bỏ con đi đâu? Sao giờ mẹ mới xuất hiện? Hãy tha lỗi cho mẹ con ơi, việc chẳng đặng đừng mẹ mới phải bỏ đi như vậy. Giờ mẹ quay về với con đây. Mẹ sống thế nào? Con rất mong gặp mẹ, vừa để xem cuộc sống của mẹ ra sao và cũng muốn hỏi mẹ một chuyện. Mẹ ổn, con muốn hỏi mẹ chuyện gì? Con nói đi. Mong mẹ hãy trả lời thật câu hỏi của con. Ba con đâu? Ba con là ai hả mẹ? Sao con lại hỏi kỳ vậy? Ba con chính là Gia Minh. Con nói vậy không sợ ông ấy giận à? Mẹ nói dối, giờ mà mẹ vẫn còn dối con được ư, con biết tất cả rồi. Trời ơi, họ đã nói gì với con, ông ấy đã nói gì? Ba chỉ nói sự thật thôi. Mẹ đã lừa dối con bao nhiêu năm trời, vậy mà giờ mẹ vẫn định không nói ra sự thật ư? Bảo Yến nhắm mắt lại, bây giờ là lúc cô ta phải đối diện với sự thật đây. cái kim trong bọc cuối cùng cũng bị lòi ra, chẳng có cái gì là vĩnh cửu. Mọi thứ đã bị phơi bầy. Chỉ bằng hãy đối diện với nó Cô tin một người sống tình cảm như Gia Khánh Sẽ không nỡ quay lưng với mẹ đẻ của mình Cất giọng khó nhọc cô nói Còn đã biết hết rồi Thì mẹ cũng không cần giấu nữa Mẹ làm tất cả những việc này Cũng chỉ là lo cho con thôi Đúng ông Gia Minh không phải là cha đẻ của con Đó là một người khác Nói vậy nghĩa là Mẹ biết rõ ông ấy là ai phải không Lại gật đầu Cô biết bây giờ người làm chủ tình huống là Gia Khánh chứ không phải mình và một khi cậu ấy đã muốn biết sự thật thì sẽ tìm hiểu đến tận chân tờ kẽ tóc. Con không muốn xen vào chuyện riêng của mẹ nhưng mẹ đã quá sai lầm rồi mẹ biết không? Mẹ đập phá vỡ một gia đình làm cho ba phải chia sang người mình yêu suốt mấy chục năm, gián tiếp khiến ba mất đi một bên chân của mình. Mẹ ác lắm. Sao? Cả những chuyện này con cũng biết à? Con mới biết thôi, không những biết mà còn quá rõ, và mẹ biết trời Phật trêu người, khi chính con lại yêu cô gái con của người phụ nữ đã bị mẹ hại thê thảm trước đây. Thục đoàn, con yêu con gái cô ta. Đúng vậy mẹ ạ, thật là trớ trêu phải không mẹ, mẹ nói gì nữa không? Không, con có thể yêu ai cũng được, nhưng con bé ấy thì không, dứt khoát là không, mẹ và cô ta không thể ngồi nói chuyện với nhau được đâu. Đến bây giờ mà mẹ còn cố chấp như vậy à? Thôi việc này cứ để con giải quyết vì đây là việc riêng của con con chỉ muốn biết ba của con là ai mẹ hãy nói đi hiện tại ông ấy ở đâu Con muốn gặp ông ấy lắm ư nhưng mẹ nghĩ con không nên gặp ông ta thì hơn nếu nhìn thấy mẹ con sẽ thất vọng đấy Mẹ yên tâm con lớn rồi con cũng đủ thông minh để nhận biết mọi việc con cái không có quyền chối bỏ cha mẹ Cho dù họ có xấu xa hay lỗi lầm gì đi chăng nữa Thì vẫn là người sinh ra mình Mẹ hãy cho con gặp ông ấy đi Im lặng Bảo Yến biết bây giờ mình không còn gì để nói nữa Cả cô và Thiện đều là cha mẹ tồi Chẳng ai lo nổi cho con Mà lại phải nhờ người ngoài Họ không có một chút máu mủ ruột già gì cả Mà còn có trách nhiệm và thương con cô hơn cả những người đã mang tiếng Là đấng sinh thành Gia Gia Khánh Cuối cùng trong canh bạc cuộc đời này Cô hoàn toàn trắng tay Sau bao nhiêu toan tính rảnh rật Thì rốt cuộc cô nhận lại được gì chứ Cũng may Gia Khánh đã được nuôi dậy tử tế Và hiện đang rất thành đạt Nó lại đang nắm một vị trí rất quan trọng Trong công ty nhà họ Trần Hay là Lại một ý nghĩ đen tối lóe lên trong đầu Người đàn bà hiểm độc Vào Yến ghé sát tay con trai nói nhỏ Con trai hãy nghe mẹ Giờ là lúc con có thể giành lại tất cả. Nó sẽ là của con nếu con quyết tâm. Cuộc đời này không có chỗ cho sự nhường nhịn đâu con ạ. Nếu còn yếu đuối thì mọi thứ sẽ thuộc về gia bảo và con không có gì cả. Ngược lại, mẹ sẽ sát cánh bên con. Mẹ cũng từng có bằng quản trị kinh doanh. Sẽ là hồ mọc thêm cánh nếu hai mẹ con mình kết hợp lại. Thôi đi mẹ, đến giờ phút này mà mẹ còn mưu mô hại cả những người đúng ra cả đời mẹ phải coi họ là ân nhân. Mẹ không hợp ở đây đâu, con không dám hỗn hào gì với mẹ vì mẹ là người sinh ra con, nhưng con không thể nghe lời mẹ mà lấy oán trả ân được. Mẹ hãy dừng lại đi, đời người ngắn lắm. Hai ngày sau, Giao Khánh đánh xe ra sân bay đón ông bà nội tại sân bay quốc tế Tần Sơn Nhất. Sau khi nghỉ lại một đêm ở Sài Gòn, anh chở thẳng ông bà đi Vũng Tàu để gặp cô Thuộc Đoan. Anh chỉ mong mọi khúc mắc sẽ được hóa giải bằng tình cảm Và với tấm lòng vị tha của mình Cô Thục Đoan sẽ tha thứ cho những lỗi lầm của ông bà Chỉ tiếc rằng mẹ anh vẫn cứ lầm đường lạc lối Mà chưa chịu nhận ra sai lầm của mình mà thôi Trong buổi gặp mặt hôm ấy Thục Đoan không nói gì cả Chỉ có ông bà băng phượng nói mà thôi Từng lời của ông bà nói ra đến đâu Chị lại thấy chuỗi ngày đau khổ của quá khứ hiện ra đến đấy Cũng chỉ vì họ mà chị đã phí mất bao nhiêu năm thanh xuân của mình. Khiến cho mẹ con chị chia cắt. Tình yêu của chị bị chia lìa. Ngoảnh đi ngoảnh lại đã giả hết cả rồi còn đâu. Bây giờ chị có trách họ thì cũng chẳng lấy lại được gì. Tất cả đã là quá khứ. Người ta nói oán thù nên cởi không nên buộc. Đánh kẻ chạy đi chứ không đánh người chạy lại. Trùng quy họ cũng là ông bà nội của con chị. Nhưng tại sao chị muốn nói lên một câu cũng không thể cất được thành lời. Cổ họng tắc nghẹn, nước mắt chị mặn chát nhỏ xuống đầu môi. Bà Cát Phượng ôm lấy chị cất giọng đầy hối hận. Mẹ xin lỗi con, ngàn lần mong con tha thứ. Nhà này nợ con quá nhiều. Mẹ biết mình mắc tội lớn lắm. Đã vậy còn làm hết chuyện này đến chuyện kia hại con. May mà con đã vững vàng để sống và nuôi dạy bọn nhỏ chu đáo chưa không thì giờ này mẹ đâu được ngồi đây nói chuyện với con. Cảm ơn con, đã sinh cho Gia Minh hai đứa con giỏi giang, hiếu thảo. Ông Trần Băng cũng nói. Còn nói gì đi chứ? Bà mẹ là hai kẻ u mê tội đồ. Hãy cho bà mẹ cơ hội sửa sai. Cuối cùng các con cũng đã tìm thấy nhau. Như vậy đã là hạnh phúc lắm rồi. Tất cả chuỗi ngày tai ương đã qua. Giờ là lúc bù đắp cho nhau. Bà mẹ chỉ mong các con được hạnh phúc đủ đầy. Xin lỗi con Thục đoan uất nghẹn trong lòng Bây giờ mới bắt đầu bung ra Câu nói dành giọt từng câu một Hai người tưởng Chỉ bấy nhiêu câu nói Mà xóa sạch được những gì mà mình đã gây ra trước kia ư Cũng may nhờ con tốt số Và có thể may mắn Nên được trời trở che Chứ không thì đã sớm bị giết chết Bởi bàn tay độc ác của các người rồi Nhấp một ngụm nước chị nói tiếp Ngày đó gia bảo Và gia hân mới sinh nên vẫn còn đỏ hòn Vậy mà các người đã làm gì khiến mẹ con con phải trốn đi Trong đêm để bảo toàn mạng sống Cũng may tên sang hổ kia vẫn còn chút tình người mà tha chết cho Chứ không thì giờ đã mồ xanh cỏ lâu rồi Đâu còn ai ở đây cho hai người sám hối nữa Hai ông bà chỉ biết câm nín khi nghe chị nói Gia Minh cũng bàng hoàng xót xa Cũng may thục đoàn rất khéo léo bảo bọn trẻ đi chơi Chứ không giờ này ông bà không biết chui vào đâu cho đỡ sống hổ Từng lời chị nói ra không sai một chút nào. Ông bà, nhất là bà và Bảo Yến có khác nào những con rắn độc. Họ còn ác hơn cả loài cầm thú nữa. Bà Cát Phượng ân hận bảo chữa. Mẹ nói không phải chối tội. Nhưng thú thực là mẹ chỉ muốn bắt thằng ra bảo thôi chứ không có ý hại con. Tất cả là do Bảo Yến. Nó sợ con cướp mất gia mình nên làm như vậy. Mẹ cũng bị nó tẩy não mà mở mắt. Ủ tai không phân biệt độc phải trái. Mẹ đáng chết lắm. Chứ không phải ngày đó bà chê con nghèo 5 lần bảy lượt, bắt con phải rời xa anh Gia Minh, còn bảo con là đỉa đeo chân hạ, chỉ có bảo Yến mới xứng, vì cô ta con nhà danh giá hay sao? Chẳng ai nói được một câu nào, rõ ràng chị nói quá đúng, chị chẳng cần đao to bối lớn. Nhưng lời nói tựa ngàn cân, những tường họ có thể chết đi vì nhục, song thục đoàn đã mở ra một con đường khiến họ vô cùng nhẹ nhõm. Nhưng thôi, có mổ sẻ cũng chẳng thay đổi được gì nữa. Tất cả đã qua rồi. Con cũng không muốn đào bới quá khứ. Cái gì qua thì cho nó qua vậy. Con cũng đã quên những chuyện không vui ấy rồi. Dẫu sao ông bà cũng là ông bà nội của các con con, là ba mẹ của anh Gia Minh, nên con không được phép hỗn hào. Chỉ có điều con không thể đáp ứng được yêu cầu của hai người là đoàn tụ với anh Gia Minh ở bên Mỹ con sẽ ở lại mảnh đất này vì đây mới chính là quê hương của con nó đã gắn với con rất nhiều kỷ niệm mong hai người thông cảm ạ đấy đâu phải người phụ nữ nào cũng ham giàu đâu người đang ngồi trước mặt ông bà đây đâu có như vậy ở cô toát lên vẻ thanh cao hiếm thấy chẳng ham tiền tài vật chất cứ sống an yên tự tại và đúng với cái tâm của mình thì tâm hồn luôn thanh thản và thư thái gia mình cũng đồng ý với quan điểm sống của Thục Toàn và anh nói với ba mẹ sẽ ở lại Việt Nam để sống cùng chị. Tại một địa điểm khác, khi già hân đang từ công ty bước ra, ở một góc khuất có hai tên đàn ông đội mũ lưỡi trai, cả hai đều khoác áo gió trù đầu kín mít, mắt lại đeo kính đen nhưng chúng vẫn không ngừng nhìn xoáy vào cô và không bỏ qua một hành động nào của cô cả. Một tên nói. Mày điều tra kỹ chưa? Có đúng nói là con gái của một đại gia dầu khí người Mỹ không? Trời ơi, tin tao đi. Tao đã bỏ công ra cả tháng mới biết đấy. Trước cổng công ty X. Ai người ta chả nói, đến thằng bảo vệ còn biết. Quả này chúng mình phải thật cẩn thận rồi đánh một mẻ, kiểu gì chả thắng đậm. Thằng kia mắt hấp hái nói. Nhìn em đó ngon lành phết nhỉ. Giá mà được ngủ với nó một đêm thì sướng phải biết đấy. Thôi. Xem cái trò máu gái của mày đi. Cứ thấy gái ở đâu là mắt sáng như đèn pha ô tô á. Khéo lại hỏng hết việc đó ông cố nội ạ. Tập trung vào việc lớn đi, thành công thì gái đẹp hàng đàn thích chọn em nào chả được. Thằng ban nãy vừa khen xong chợt tiếc nuối liếm mép, nó bảo thằng kia. Mày định chừng nào thì tiến hành, cẩn thận kẻo sôi hỏng bỏng không đấy. Nhìn vậy mà không dễ chơi đâu. Mẹ mày, chưa gì đã nói xui rồi. Vạn sự khởi đầu nan đừng có nản Tao định tối ngày mai Con đó nó ở trung tâm anh ngữ ra Thì mình tóm luôn Ở đó đông bỏ mẹ ra mày không sợ à Sao mày ngu thế hả con Ai mà tóm ở đó Đợi nó đi về đến chỗ khuất mới ra tay chứ Hai thằng không hề biết rằng Nhất cử nhất động của nó Đều bị hai người thu hết vào tầm mắt Người này nói với người đàn ông Đeo kính đen bên cạnh Mẹ hai thằng chó kia Dự định rời trò gì với con bé không biết anh phải để ý kỹ vào chúng không hề đơn giản đâu người đàn ông nói đúng vậy mẹ nó bọn này còn mang cả dao anh nhìn thấy trong túi quần của nó rõ ràng có dao bấm phải khéo léo đừng để chúng phát hiện ra kéo rút dây động rừng đấy tối hôm sau là ngày Gia Hân đi học thêm tiếng Anh một tuần ba buổi ở trung tâm ILA để nâng cao trình độ đồng thời cô muốn thi lấy chứng chỉ IL 7.5 nhằm tiện cho công việc khi tiết học kết thúc cô lấy xe ra về vì đoạn đường về phòng ở hơi vắng nên cô cố gắng đi thật nhanh bởi chỗ này cô để ý thấy có mấy tên du côn vẫn hay tụ tập ở đây chợt có hai tên lạ mặt phóng xe kẻ sát người rồi một tên ép xe cô vào lề đường và ngay lập tức chúng khống chế cô một thằng lên tiếng cợt nhả chào cô em xinh đẹp đi theo bọn anh nào có trò này rất vui cho em đấy Nói rồi chúng nhanh chóng ép cô lên xe Mặc cho cô dãy rùa rồi phóng vút đi Đằng sau một chiếc xe máy phóng theo bén ngót Người đàn ông nói với người đàn bà ngồi đằng sau Bọn này mất dạy rồi Nhưng anh nghĩ chúng có đồng bọn Chứ không phải chỉ có hai thằng đâu Mình phải cẩn thận Cứ bám theo đi Để xem chúng định giở trò gì Rồi tùy cơ ứng biến Hai thằng kia trở xa hơn đi vòng vèo Qua các con hẻm Rồi mãi sau mới dừng lại trước một căn phòng trọ chật trội. Một thằng mở cửa phòng rồi lôi ra Hân vào. Chúng liền trói cô lại và nhét rẻ vào mồm. Đoạn nói. Nhìn cô em ngon đấy, bọn anh cũng muốn sơi lắm. Nhưng đành phải nhịn thèm đã. Rồi nó sờ khắp người cô và móc ra chiếc điện thoại ở trong túi quần. Nhách mép nói. Mở mật khẩu đi em, nhanh lên. Ra Hân vùng vẫy và dứt khoát không mở mật khẩu. Hai thằng côn đổ tức tối cứ thế và bôm bốp vào mặt cô. Miệng bắt đầu rủa xả. Con chó mày có im đi không? Muốn sống hay muốn chết hả? Nên nhớ ở đây không có ai cứu được mày đâu. Bỏ rẻ trong mồm nó ra xem. Xem nó muốn nói gì. Thằng kia thận trọng đi ra ngoài ngó nghiêng một hồi. Rồi mới bỏ cái khăn mùi xoa nhét trong miệng cô ra. Già hần hét lên kêu cứu. Thì cô đã bị thằng nọ bóp miệng rồi vả vào miệng cô những cú tát trời giáng Nó nghiến rằng lại nói. Mẹ con đĩ, bố mày hết kiên nhẫn rồi đấy. Bây giờ mày có chịu đọc số điện thoại của ba mày không? Bọn bố cũng chỉ kiếm ít tiền thôi. Nếu ba mẹ mày sót con thì nôn tiền ra da mày sẽ được thả, bằng không thì. Nói rồi nó rút ngay con dao bấm trong túi quần ra da, giữ giữ vào cằm cô đe dọa. Nên nhớ bọn bố vào tù ra khám thường xuyên rồi, nên chẳng có gì để mất. Mày ngoan ngoãn hợp tác với bọn tao thì còn an toàn giữ được tính mạng. Chống cự thì chỉ có chết Nó làm động tác Đưa tay lên chặt ngang cổ Già Hân biết mình đã gặp đúng Bọn sang hồ thiếu nhân cách Nhưng liều lĩnh có thừa này rồi Nếu cố tình chống cự Có thể chúng sẽ làm thật Nên cô đành vờ như nhượng bộ Để nghĩ cách nói Các anh muốn gì sao lại hỏi ba tôi Em hỏi gì mà ngây thơ thế Bọn anh cần tiền Mà ba em là người đáp ứng được điều đó ai chả biết em là con gái của ông chủ đại gia ngành dầu khí, thông minh và động não lê nam Bà tôi không có tiền cho các người đâu, đừng có hỏng. Các người không thực hiện được ý đồ của mình đâu, vì nhà tôi không có tiền. Không nhiều lời, mày có nói hay không hả? Còn không thì mày sẽ bị chết dục xương ở đây đấy, con chó. Nói rồi chúng liên tục thượng cẳng chân hạ cẳng tay với cô, với một thân hình mảnh mai, đào tơ liệu yếu như da hân. Thì làm sao mà chịu được những cú đòn như vậy? Cô bắt đầu là đi. Đột nhiên điện thoại cô đổ chuông. Một thằng nhìn vào số máy nói với thằng kia. Là thằng bồ nó gọi. Có nghe không? Nghe xem nó nói gì. Cần thiết nói luôn cho thằng đó biết. Thằng kia thận trọng hơn nói. Không liều được. Ngộ nhỡ nó báo công an thì sao? Cứ để đó đã. Mọi cuộc gọi của nó không được nghe. Vì biết đâu điện thoại nó bật định vị phải bắt nó khai bằng được số của ba nó thì thôi con này cứng đầu ghê nó không thể cầm mồm được mãi đâu rồi mày xem và quả đúng như vậy nửa đêm hôm ấy điện thoại của Gia Hân liên tục có các cuộc gọi từ nhiều số máy gọi đến chủ yếu là Gia Khánh và ba của cô lúc tỉnh lại cô thấy ánh sáng lờ mờ phát ra từ căn phòng và nằm ở chiếc nệm bên cạnh là hai tên hồi tối trời lúc này chắc đã khuya lắm rồi Cô bắt đầu sợ, lo ba mẹ không thấy cô về mà mất ngủ. Mắt cô lệ đã ứa ra chứa tràn, thấy cô cựa mình một trong hai thằng mở mắt ra nói. Mày có chịu khai ra không còn danh, hay định chết rũ ở trong này, bố mày không dọa xuông đâu. Được rồi tôi nói, anh cởi chói cho tôi đi, để tôi gọi điện thoại về nhà. Mày đọc số máy ra đi, tao sẽ gọi bằng máy của tao. Gia Hân định lừa nó nhưng không ngờ bọn này còn cáo hơn cô tưởng Chúng sợ máy cô mở định vị nên không giải gì cho cô gọi bằng điện thoại của mình Sau khi đọc xong số máy thằng đó mới bật loa ngoài và kề sát vào miệng cô Đầu bên kia ngay lập tức có người cầm máy là tiếng của ba cô Gia Hân con đang ở đâu vậy? Con làm ba mẹ lo quá Thằng Gia Khánh cũng hỏi suốt vì nó không liên lạc được với con Sao vậy Gia Hân? Ba ơi, cứu con với. Chúng nó bắt cóc con, ba ơi. Đủ rồi đấy, ông nghe rõ chưa? Con gái ông này, giờ ông muốn cứu cô ấy thì hãy đem tiền đến chuộc đi. Tôi sẽ nhắn địa chỉ sang cho ông. Cái gì? Các người muốn gì thả con gái tôi ra? Không dễ như vậy đâu. Muốn cứu được con gái thì bỏ ra 500 triệu. Khi nhận đủ tiền chúng tôi sẽ thả con gái ông ra, thế nhá. Bọn khốn, chúng cứ nghĩ ba giàu. Nên bắt cô tống tiền đây mà, xa hân hét lên. Ba đừng bị lừa, bọn nó nói láo đấy, báo công an đi ba. Láo này, con chó. Các anh làm gì con tôi vậy? Dừng tay. Ông nghe rõ chưa? Nếu muốn cứu con gái và cô ta trở về an toàn, thì hãy chuẩn bị đủ tiền và không được báo công an. Nếu các người báo công an, thì tính mạng cô nhà chúng tôi không đảm bảo được đâu, nhớ đấy. Còn tôi, hãy thả con tôi ra, các người nhốt nó ở đâu. Đó là tiếng mẹ, xa hân uất ngẹn và tức muốn ói máu khi gặp bọn bất nhân này. Cô biết mẹ sẽ lại ngất lên ngất xuống vì lo cho cô. Chúng chỉ cho cô nói mấy câu như vậy, rồi lại nhét xẻ vào mồm để tránh cô hét lên. Ở bên kia, thuộc đoan đau đớn kêu lên. Anh ơi, làm sao bây giờ chúng giết con mất? Báo công an đi anh. Em đừng lo lắng quá, bọn này muốn tống tiền đây mà. Cứ tạm thời làm theo yêu cầu của chúng đã rồi tùy cơ ứng biến. Bọn này rất manh động và liều lĩnh, hiện chúng đang ở trong tối, mình ở ngoài sáng, nên không biết chúng là ai mà đề phòng. Ngược lại, chúng lại đang biết rất rõ mình, anh chỉ lo cho con thôi. Anh làm gì đi, em sợ chúng làm gì con bé. Tạm thời chúng còn muốn đòi tiền nên chưa dám làm gì ra hơn đâu, để anh nghĩ cách. Đúng lúc ấy điện thoại của anh, tiền tít báo tin đến, mở ra là một tin nhắn zalo bốn năm tấm hình chụp Sa Hân ở mọi góc độ và cô đang bị chói mồm bị nhét rẻ tức giận anh đấm tay vào không khí nói bọn này láo thật nó đang nốt Sa Hân trong một căn phòng chật hẹp tối tăm chắc là phòng trọ bây giờ để anh gọi cho Gia Bảo và Gia Khánh đã chỉ loáng một cái Gia Khánh và Gia Bảo đã có mặt Gia Khánh lo lắng hỏi bọn này chắc đã nghiên cứu và điều nghiên kỹ rồi bà giờ ba tính sao Con lo cho ra hơn quá, suốt đêm qua không liên lạc được với cô ấy, con không ngủ được. Giờ chắc mình phải kín đáo báo công an và nhờ họ mai phục thôi ba. Chứ mình như này không đấu lại bọn chúng đâu. Nó ăn được một lần thì sẽ còn liều lĩnh tống tiền tiếp, con muốn tống hết bọn này vào tù mới cam lòng. Vậy ba giao việc này cho con, ba sẽ đợi điện thoại của bọn chúng. Ở một diễn biến khác. Hai bóng người sau khi bám theo bọn kia đã biết được nơi bọn này nhốt gia hân. Người đàn bà lúc này mới lên tiếng sau khi cả hai đã rút đến một chỗ an toàn. Mình phải báo công an đến giải cứu con nhỏ thôi anh. Em điên à, bọn này nó liều lĩnh lắm. Chỉ cần thấy công an xuất hiện là chúng sẵn sàng khử con mồi ngay. Em không thấy mấy vụ bắt cóc trên TV à? Một khi đã bị phát hiện và không lấy được tiền thì chúng rất liều. Bọn này chẳng có gì để mất cả, nên người ta nói vua cũng phải thua thằng liều mà. Thế vậy mình phải làm sao? Anh nghĩ cách đi chứ. Xông vào chứ còn sao nữa. Mình dình khi nào nó mở cửa thì xông vào giải cứu con bé kia. Nguy hiểm lắm, làm cách này khác nào tự chu đầu vào giò Em thấy mình phải tìm cách khác thôi. Hay mình báo cho ba mẹ con bé đi được không? Để cho họ xử lý. Không được, họ sẽ không tin mình đâu. Có khi nhà ấy lại tưởng đó là kế hoạch của mình, thôi chi bằng đằng nào anh cũng có chút máu mê giang hồ trong người, thì ta tự hành động vậy. Thôi được rồi, anh cũng có mang theo một cây côn nhị khúc và một con dao bấm, anh đưa cho em một thứ đi, rồi lựa chúng sơ hở mình lao vào giải cứu nhé. Nhưng họ không biết rằng kế hoạch mà họ vừa vạch ra cực kỳ nguy hiểm, song e là khi biết được điều đó thì mọi thứ đã quá muộn rồi. Lại nói về hai tên đã bắt cóc Gia Hân Sau khi thỏa thuận với Gia Minh xong Chúng bắt đầu tính đến phương án lấy tiền chuộc Bọn này rất khôn ngoan khi nghĩ Không đem theo con mồi Chúng nghĩ lúc nào lấy được tiền mới thả Gia Hân ra Chúng phải nắm đằng chui Và tính nước chắc ăn mà Trong khi đó Gia Khánh và ông Gia Minh Đã gọi điện báo cho công an quận Theo chỉ đạo họ yêu cầu ông vợ như thỏa hiệp yêu cầu của bạn chúng vẫn đến điểm hẹn giao tiền và công an sẽ bí mật bám theo. xong đúng là mọi kế hoạch đã không được như ý muốn khi chúng đổi điểm hẹn liên tục vì sợ bị lộ. Lúc thì ở quận Thủ Đức, xong lại chạy lên Bình Tân, rơi xuống quận 12, xong phút chót lại là một địa chỉ ở Củ Chi, làm cho ông chạy theo đến chóng cả mặt. Bọn này không chỉ có hai thằng mà còn một thằng nữa đến lúc này mới lộ diện. Hai thằng lúc đầu đi đến điểm hẹn để nhận tiền Và cắt đuôi nếu có công an. Còn thằng sau cùng sẽ ở lại phòng trọ trông giữ con tin. Hai người một nam một nữ kia đã áp sát căn phòng trọ. Chỉ chờ thằng kia mở cửa là ập vào. Không biết họ là ai. Nhưng có vẻ họ muốn giải cứu cho Gia Hân. Người đàn ông nói nhỏ vào tay người đàn bà. Để anh đánh động cho nó mở cửa rồi ập vào. Em cũng lao vào theo luôn nhé. Rồi anh đưa tay lên gõ cửa. Bên trong một giọng nói phát ra. Ai? Nhưng không có tiếng trả lời, mà chỉ nghe tiếng gõ mỗi lúc một dồn dập hơn. Đúng ra tên kia phải dùng cái đầu để suy xét, thì sẽ thấy có một điểm hết sức vô lý. Sau đó lại có vẻ cuống nên quên bố nó sự danh ma thường ngày. Thằng này liền đi ra cửa. Một tay cầm con dao găm, một tay mở chốt cửa. Thông thường phòng trọ nào cũng có cửa sổ, nhưng thằng này đúng là ngáo. Thay vì mở cửa sổ để quan sát, Thì nó lại mở cửa chính, tay vừa rút chốt cửa, một tay lăm lăm con dao găm và cánh cửa từ từ hé ra. Hắn còn cẩn thận đứng tấn ngay ở giữa. Người đàn ông nhanh nhẹn đánh bật tay hắn và lao vào. Người đàn bà cũng nhân lúc hắn đang lo đối phó với đối phương thì cũng chạy sọc vào luôn. Thằng kia bấy giờ mới biết mình bị trúng kế, gầm lên nói. Mẹ chúng mày, mày là thằng nào, sao dám lừa bố hả? Thả cô ấy ra rồi hãy nói chuyện. Tao không ngu, mày là ai mà dám xíu vô chuyện của bọn bố hả? Khôn hồn thì cút ngay trước khi bố nổi nóng. Người đàn ông không nói nhiều, chỉ ra hiệu cho người đàn bà. Người này hiểu ý nói với cô gái. Đi khỏi đây mau, đi thôi. Biết hai người vừa tới không có ý xấu, xa hơn mừng quính. Cô vừa ngồi bật dậy định chạy theo người đàn bà ra cửa, thì ngay lập tức thằng côn đồ đang quẩn nhau với người đàn ông kia, liền nhanh như cắt rút ngay con dao bấm, đâm một phát vào người đàn bà. Chỉ nghe chị ta kêu rú lên một tiếng nhưng vẫn hảy lưng đẩy ra hân ra khỏi phòng. Bên ngoài tiếng bước chân chạy rầm rập chứng tỏ đang có rất nhiều người chạy đến đây. Tên bắt cóc hơi hoảng hắn liều lĩnh hét lên. Mẹ chúng mày lũ khốn phá hỏng hết kế hoạch của ông. Nói rồi hắn lại cầm dao lao theo ra hân. Tay hắn vừa rơ lên thì người đàn bà chạy đến chắn giữa hắn và cô rồi hét lên. Chạy ra ngoài mau lên. Tức thì phập phập phập, liên tục ba nhát dao chí mạng cắm phập vào ngực người đàn bà trong nỗi hốt hoảng của người đàn ông phía sau. Anh ta lao lên, đá ngay một cú vào lưng thẳng cầm dao, và nhanh tay tước luôn dao của hắn. Nhưng người đàn bà đã gục xuống sàn, máu chảy lênh láng. Ba chiến sĩ công an lập tức ập vào, nhưng tất cả đã quá muộn. Họ chỉ kịp không chế được tên bắt cóc và cầm tay hắn ta lại. Một chiến sĩ phát hiện ra người đàn bà đang nằm gục trên vũng máu thì hét lên Chú ý có người bị thương Hãy kiểm tra rồi gọi xe cấp cứu Kìa Bảo Yến em không được chết Các anh ơi hãy cứu lấy cô ấy Máu ra da nhiều quá Mấy người bên ngoài cũng ập vào Một tiếng hét to thẳng thốt Kìa Bảo Yến Mẹ mẹ tại sao mẹ lại ở đây gia Khánh là mẹ đây Mẹ có lỗi với con Chỉ e mẹ không sống được nữa rồi Mẹ xin lỗi Con hãy sống thật tốt nhé Hãy thật hạnh phúc Mẹ yêu con Kìa mẹ, mẹ sẽ không sao cả, xe cấp cứu sắp đến rồi, sao mẹ lại dại dột thế, con không để cho mẹ chết đâu. Người đàn ông bên cạnh cũng gục xuống bên Bảo Yến khóc quả lên. Bảo Yến ngước ánh mắt mệt mỏi rồi cầm lấy tay Gia Khánh tạt vào tay người đàn ông ấy nói đứt quãng. Mẹ xin lỗi, đây mới là cha đẻ của con, ba con đấy, thiện, đây là con trai anh, Gia Khánh. Tất cả mọi người đứng vây quanh họ đều không nói mà ngẹn ngào Gia Hân lúc này đã ngồi bên cạnh Gia Khánh Cô đã hiểu ra tất cả nước mắt rơi chứa tràn cô nói Cô ơi, cô sẽ không làm sao đâu Bác sĩ sắp đến rồi, con cảm ơn cô Vì con mà cô đã gặp nguy hiểm Gia Khánh, mẹ mong con hạnh phúc Gia Hân hãy thay cô chăm sóc tốt cho Gia Khánh nhé Đoạn chị ta ngước mắt lên Bắt gặp ánh mắt nhìn đầy cảm xúc của thục đoàn, người đang đứng cạnh xa minh liền cất tiếng khó nhọc. Thục đoàn, tôi xin lỗi cô, ngàn lần xin lỗi. Tôi đã gây ra sự ly tán trong gia đình cô, phá vỡ hạnh phúc của cô. Tôi ẩn hận lắm. Thì ra đó chính là Bảo Yến, người đàn bà tội lỗi năm xưa. Cuối cùng sau bao nhiêu toan tính hại người thì chị ta cũng làm được một việc tốt. Và đến lúc này thì mọi góc khuất trong cuộc đời của người đàn bà này mới được hé lộ. Thiện người đàn ông đó chính là ba của Gia Khánh. Thật là chớ trêu thay, họ lại xuất hiện trong hoàn cảnh này. Anh ta đang ôm chặt Bảo Yến, máu chảy cả sang người anh. Bảo Yến dần lả đi khi xe cấp cứu đến, Gia Khánh hét lên. Mẹ ơi hãy mạnh mẽ lên, mẹ phải sống, sống để còn nhìn con hạnh phúc chứ. Sống để nhìn thấy con dâu của mẹ này Gia Minh Em xin lỗi Nói xong Bảo Yến từ từ nhắm mắt lại Các chiến sĩ công an dạt mọi người ra Và chỉ cho Gia Khánh và Thiện đi theo xe cấp cứu Còn lại mọi người tự động giải tán Ba kẻ bắt cóc tống tiền đều đã bị bắt hết Mọi thứ đã trở lại bình thường Chỉ buồn cho Gia Khánh mà thôi Nhất thời cả Gia Minh và Thục Đoan đều bàng hoàng hết cả người Anh công an đang ghi biên bản nói Mời ông bà và cô Cùng những người có liên quan Về trụ sở công an để làm việc Chúng tôi cần củng cố hồ sơ Để bắt tạm giam ba tên kia Mọi người không phiền chứ Dạ được Đoạn anh ta nhìn sang xa hơn nói Chúc mừng cô mọi việc ổn rồi Tên kia manh động quá Đang ở trụ sở công an Thì một chiến sĩ thông báo Báo cáo đồng chí Phía bệnh viện thông báo nạn nhân đã không qua khỏi Chị ta đã chết trên đường đi cấp cứu. Hả? Một tiếng hỏi thẳng thốt vang lên. Vậy là Bảo Yến đã chết. Ông Gia Minh bất chợt giật mình vì thế cuộc đời sao ngắn ngủi và quá đỗi vô thường đến thế. Vừa đấy thôi mà người đã đi rồi. Cũng may cuối cùng sau tất cả thì Bảo Yến cũng đã nhận ra lỗi lầm của mình. Xong chị ta lại phải trả một cái giá quá đắt bằng cả tính mạng của mình. Nhưng cái chết này thật vô cùng ý nghĩa. Gia Minh bàn bạc với Thục Đoan và cả gia đình anh đã chung tay vào lo cho đám tang của Bảo Yến. Cha mẹ chị ta cũng không biết ở đâu nên không thể liên lạc được. Người thân duy nhất ngoài Gia Khánh ra thì chỉ còn thiện, cũng coi như đó là một người thân. Nhìn anh trong trang phục tang trắng mà ai cũng nhói lòng. Cho cốt của mẹ sau khi được hỏa táng thì Gia Khánh cũng xin gửi vào một ngôi chùa cho bà được ngay kinh Phật và sớm siêu sinh tịch độ. Anh cũng đã đón cha ruột về sống cùng mình Ở một căn nhà tại thành phố Hồ Chí Minh Mà ông Gia Minh đã mua tặng cho con Đó cũng là một sự tưởng thưởng Cho những ngày anh miệt mài với công việc Những ngày này Ngoài ba Gia Minh, mẹ Thục Ban Gia Bảo và cha đẻ Thì Gia Hân là người luôn kể cận bên anh Hy vọng sau những ngày buồn đau Thì anh sẽ vững vàng bước tiếp Một năm sau Trong căn nhà ở Sài Gòn Của Gia Khánh Người ta thấy khách hứa ra vào nhộn nhịp, trước cổng được trang trí hoa tươi rất đẹp, bên trên có treo chữ thành hôn rất to. Hôm nay chính là ngày vui của anh, chỉ còn mấy tiếng nữa thôi anh sẽ chính thức được đón gia Hân về làm cô dâu của đời mình. Thắp lên bàn thờ mẹ mấy nén nhang anh thẩm khấn. Mẹ ơi, hôm nay con cưới vợ đấy, chính là cô gái mà mẹ đã xả thân cứu thoát hôm nào. Mẹ hãy về chứng giám cho tình yêu của chúng con nhé. Ở dưới đó mong mẹ có linh thiêng thì về phù hộ cho con được trăm năm hạnh phúc nha. Mong mẹ yên nghỉ. Ông Thiện cũng dừng dừng khi nghe con trai nói. Cuối cùng ông cũng được sống bên cạnh đứa con trai vừa thành đạt và hiếu thảo của mình. Ông lại có cô con dâu vừa đẹp người lại đẹp nét nữa. Tuy niềm vui không được trọn vẹn vì Bảo Yến không còn, nhưng như thế cũng đủ viên mãn lắm rồi. Cầu cho con trai và con dâu của ông được đời đời hạnh phúc. Ông cũng đã hết lời cảm ơn ông bà thông ra, nhờ có gia đình họ mà cậu con trai duy nhất của ông đã được chăm lo học hành chu đáo và thành đạt như ngày hôm nay. Một nét dưng dưng xúc động hiện lên trên đôi mắt đã bắt đầu hẳn những nếp nhăn thời gian của người đàn ông đã sớm phong trần sương gió. Chuẩn bị đi con, sắp đến giờ xuất phát rồi đấy. Dạ đúng 11 giờ là phải có mặt ở nhà gái để làm lễ xin dâu đó ba, con hồi hộp quá. Cũng đúng thôi, đó là tâm trạng của chú rể trong ngày cưới mà. Gia Khánh thật hạnh phúc khi lấy được người mình yêu. Tình yêu của anh rất thuận lợi và được sự hậu thuẫn rất nhiều từ ba gia minh. Anh nguyện sẽ yêu thương Gia Hân suốt cuộc đời. Không để cô phải lo lắng khổ đau như mẹ cô đã phải chịu. Anh sẽ là người bù đắp những thiệt thòi ấy và cô đáng được hưởng hạnh phúc nhiều hơn thế. Một đoàn bốn chiếc xe rước dâu của nhà trai. Đã có mặt trước cửa nhà cô dâu Ông Gia Minh đang cùng bà Thục Ban Đứng trước cửa để chờ đón nhà trai Trên lầu Gia Hân đang e ấp Trong tà áo dài đỏ của ngày vu quy Tim cô đập rộn rã lỗ nhịp Cứ như thể sắp bước vào Một cuộc sát hạch vậy Gia bảo thấy em gái như vậy Thì trêu chọc Trời ơi đúng kiểu thiếu nữ e ấp Trong ngày cưới nha Em gái anh hôm nay đẹp lắm Gia Khánh không được ăn hiếp em đâu nha Nếu cậu ta mà gẹo em thì cứ nói anh anh sẽ phạt thật nặng ai mà dám ăn hiếp em chứ mà còn anh hai nữa đó bao giờ mới rước chị hai về đây cho em xem mắt nào em nghe phong phanh rồi đó nha xuyệt bí mật từ từ đến phút 89 anh mới giới thiệu chứ bật mí sớm quá mất hay anh muốn cho mọi người bất ngờ em đi lấy chồng rồi anh phải dành thời gian cho ba mẹ đây nha nhất là mẹ anh không được vô tâm đâu đấy mẹ thương anh lắm Trước anh chưa về đêm nào mẹ chả sụt xịt nhớ anh Chắc chắn rồi em gái Thôi đi xuống đi Nhà trai đến rồi kìa Không em cứ ở trên này Lát ba mẹ dẫn xuống Gia Hân cảm thấy đời mình cứ như một giấc mơ Mới ngày nào cô còn bé xíu Khóc đòi mẹ đi tìm ba Vậy mà giờ đã là một cô gái 24 tuổi Và chuẩn bị thành vợ người ta rồi Cũng may cuối cùng mọi thứ Cũng viên mãn và ba đã về bên mẹ ông bà nội cũng đã nhận sai mà nhìn nhận mẹ bà cũng nguyện ở lại Việt Nam với mẹ chứ không về Mỹ nhà cô thật sự hạnh phúc đủ đầy nhìn mẹ lúc nào cũng cười cô thấy vui đến lạ người như mẹ đáng được hưởng thứ tốt đẹp hơn như thế nhà trai đến đón dâu mới đầu ba là ba của Gia Khánh thì giờ lại chuyển vế thành ba vợ còn mẹ khẽ cầm tay cô trao cho Gia Khánh miệng bà mỉm cười nhưng mắt lại rơm rớm lệ bà nói Mẹ chào con gái mẹ cho con. Hãy thay mẹ yêu thương nó. Con bé mong manh lắm. Nó cứ như một bông hoa đỏng đảnh. Con hãy chăm sóc tốt cho Gia Hân nhé. Anh nhìn ba mẹ vợ gật đầu cảm động nói. Con hứa với ba mẹ sẽ chăm sóc cho Gia Hân thật tốt. Con nguyện cả đời này trai trở và mang hạnh phúc đến cho cô ấy. Một buổi tối nọ trên bãi biển có một đôi tình nhân già ngồi âu yếm bên nhau. Người đàn ông cứ vuốt ve... Mái tóc mây của người phụ nữ Giọng thủ thì nhẹ nhàng như gió thoảng Thời gian cứ như cánh buồm trôi đi Nhanh quá giờ chúng mình đã già cả rồi em nhỉ Con cái cũng đã trưởng thành Anh chỉ tiếc quãng thời tuổi trẻ không được ở bên em Giờ thì anh bù đắp đi Em sẽ bám vào anh cả đời này không buông đâu Cho dù anh chỉ còn một chân Em cũng sẽ cùng anh đi tận đến cuối trời Già mình mỉm cười chỉ về phía nơi xa, nơi đó có ngôi sao biển lấp ló nói. Mình sẽ sống cùng nhau trọn đời em nhé, chúng ta sẽ cùng nhau ngồi ngắm sao trời, chỉ khi nào ngôi sao biển kia tắt thì anh mới buông tay em. Anh hứa nhé, ngoắc nhéo nào. Thục đoàn vẫn lý lắc như cô gái anh yêu thở xưa, bà nắm lấy tay ông nói. Chúng ta đã trải qua quá nhiều bể sâu, giờ là lúc được sống cho nhau rồi. Nhưng anh vẫn đang nợ em đấy nhé Em sẽ đòi nợ anh vào một ngày thích hợp Già mình tinh ý nhận ra ngay câu nói ẩn ý của vợ Ông nói ngay Anh không quên đâu em yêu Sang tháng là tròn 25 năm ngày chúng ta hòa và làm một Đến ngày đó anh sẽ lại cầu hôn em Em sẽ là cô dâu đẹp nhất của anh Chúng ta sẽ làm đám cưới Một đám cưới bạc em nhé Trời anh nói thật Anh có dối em bao giờ đâu Tùy muộn nhưng không có gì là không thể. Tùy mẹ không còn nữa nhưng ba mẹ sẽ thay anh hỏi cưới em. Em đồng ý nhé. Anh vẫn luôn muốn một lần trao hoa cho em trong ngày cưới. Một lần được đeo nhẫn vào tay em. Và một lần được gọi em là cô dâu tại hôn trường. Ngại chết. Giờ con vừa cưới xong mình làm vậy họ cười cho ấy anh ạ. Em không đồng ý đâu. Trời em vẫn còn cổ lỗ sĩ quá. Giờ 70 tuổi người ta còn đưa nhau ra nhà hàng Làm đám cưới vàng kìa em Anh cũng muốn như vậy Thôi thì vàng bạc mình chưa đạt được Thì mình làm đám cưới sắt đi em Anh sẽ là chú lĩnh trì dũng cảm Em có nguyện là một bên chân cho anh dựa vào không Em đồng ý Vậy mới ngoan chứ thuộc đoan của anh Với anh em lúc nào cũng là cô dâu trẻ đẹp nhất Em là tất cả của anh Dẫu em có trốn ở đâu Thì anh cũng sẽ đi tìm Em lên trời thì anh sẽ lôi em xuống Em chui xuống đất thì anh sẽ kéo em lên. Nếu em ở lơ lửng từng không thì anh sẽ làm khinh khí cầu cùng em bay lượn khắp nơi trên thế giới. Chúng ta sẽ là một thể thống nhất không thể tách rời. Anh yêu em. Một tháng sau, mọi người trong công ty và những người thân thích được mời tới dự một đám cưới đặc biệt. Ở đây cô dâu chú rể không còn trẻ. Cả hai đều đã có tuổi, nhưng nét mặt họ thì dạng người hạnh phúc. Chú rể luôn dành cho cô dâu những ánh mắt ấm áp yêu thương. Mặc dù một bên chân không còn, anh vẫn phải dùng chân giả. Nhưng như thế đã là gì chứ? Chỉ cần họ luôn bên nhau thì mọi chuyện chỉ là nhỏ. Đã yêu nhau thì có trăm chỗ lệch cũng kê cho bằng mà. Bên dưới, những ánh mắt ngưỡng mộ ngước lên sân khống. Ngắm nhìn đôi bạn đã qua thời tuổi trẻ. Họ đã trở thành những bậc thông gia vì con cái cũng đã xây dựng gia đình. Nhưng ở họ vẫn toát lên vẻ sạng người hạnh phúc, khiến cho ai nhìn vào cũng phải ước ao, thèm muốn. Thứ hạnh phúc nhỏ nhoi, bình dị, nhưng quá đỗi ngọt ngào. Cũng có màn cắt bánh phu thê, cũng nâng rượu chúc mừng, cũng chào nhẫn. Tất cả đều đầy đủ mọi thủ tục. Mọi người cứ nghĩ đây là đám cưới kỷ niệm của họ. Nhưng ít ai biết rằng đây là lần đầu tiên họ sánh bước bên nhau trong lễ đường. Cô dâu cũng lần đầu tiên được mặc áo cưới. Lần đầu tiên có người trao nhẫn khẳng định cô chính thức trở thành vợ người ta. Đúng là một đám cưới đặc biệt và mang một ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Già mình ghé sát tai thục đoan nói. Giờ em còn muốn trốn chạy anh nữa không? Em chỉ muốn trốn xuống âm phủ thôi, còn trần gian chỗ nào anh cũng có thể tìm ra được. Em có trốn xuống âm phủ thì anh cũng xuống cùng. Anh sẽ xin Diêm Vương cho mình được đầu thai cùng nhau, đợi kiếp sau ta lại tái hợp. Anh sẽ chẳng bao giờ rời xa em. Thế nếu Diêm Vương không cho mình đầu thai làm người thì sao anh? Vậy thì anh sẽ xin cho mình được hóa thành đôi xa để ngày đêm bên nhau. Anh MC chợt đưa micro về phía hai người rồi cất tiếng phỏng vấn. Nghe nói ông bà đã lạc nhau hơn 20 năm, vậy bằng cách nào mà hai người tìm được nhau vậy? Ông bà có thể chia sẻ cho hôn trường biết được không? Gia Minh cầm micro ôn tổ nói. Hai chúng tôi đã xa nhau mấy chục năm cuộc đời Nhưng nhờ có tình yêu mà tôi đã tìm được cô ấy Chúng tôi có thể già đi theo năm tháng Nhưng tình yêu thì luôn trường tồn vĩnh cửu Nó sẽ theo tôi đi suốt cuộc đời Tôi nguyện nắm tay cô ấy đi hết chặng đường còn lại Ngồi cạnh nhau cả Gia Hân và Gia Khánh Đều nhìn không chớp mắt vào cô dâu chú rể Đấng sinh thành của họ Gia Khánh nói Anh thật ngưỡng mộ tình yêu của ba mẹ sau này mình cũng sẽ tổ chức cưới như vậy nhé em Anh muốn có đám cưới vàng cưới bạc với em cơ Lúc đó em cũng sẽ đẹp như mẹ bây giờ Còn anh sẽ phong độ như ba Cô và anh lại đan tay nhìn nhau ngập tràn hạnh phúc Cuối cùng qua bao sóng gió thì ba mẹ họ Cũng đã cùng nhau đi hết cuộc đời Tuy đã xảy ra rất nhiều biến cố và mất mát đau thương Nhưng rồi họ vẫn nắm tay nhau hạnh phúc Và cùng nhau nhìn về phía chân trời Tình yêu vốn dĩ không có tuổi và chẳng lúc nào là muộn cả. Miễn người ta luôn đấu tranh vượt qua mọi khó khăn trở ngại thì hạnh phúc sẽ mỉm cười. Hôm nay cũng thật đặc biệt đối với Gia Bảo vì bên anh cũng có một đóa hoa hiện diện. Cô gái ấy anh đã phải dày công tán tỉnh mãi mới được. Đó là một cô gái được sinh ra từ biển. Cô mang một cái tên chứa đựng cả đại dương bao la, Bạch Dương. Nàng Bạch Dương của anh cũng đẹp dạng người và thuần khiết như đóa hoa hàm tiếu. Cô chính là cháu nội bà ba, hàng xóm của gia đình anh. Đúng là trái đất tròn và mọi điều bất ngờ đều có thể xảy ra. Một buổi tối mùa thu mát mẻ, trên bờ biển đông người, những đôi trai gái đang dập dìu bên nhau. Họ cùng hướng mắt về đại dương bao la và thầm ước ao cho tình mình đẹp mãi. Phía tảng đá trước mặt có một đôi bạn trẻ đang cùng nhau ngồi đếm sao trời. Chàng trai cao lớn mang một vẻ đẹp như xoái ca với khuôn mặt tựa tài tử điện ảnh và đôi mắt sâu hút hồn, cây cảm vuông vức cộng với miệng cười có đuôi. Còn cô gái có vẻ đẹp mặn mòi và nụ cười tỏa nắng, ánh mắt biết nói cùng hàm răng trắng xứ đều tam tắp. Mỗi khi cô cười, hai bên lúng đồng tiền lại hõm vào một tí càng làm tăng thêm độ duyên dáng của cô. Cả hai cứ như đôi chim Hải Âu dù gì tâm sự Ngoài kia những con sóng xô bờ không ngừng vỗ đập Đoàn thuyền đánh cá với những chùm đèn lập lè Răng mắt ngoài khơi như sao xa Khiến cho mặt biển giống một bức xa hình khổng lồ đầy quyến rũ Khẽ nghiêng đầu dựa mình vào chàng trai Cô gái thổ thể Nếu định mệnh bắt mình phải chia xa Anh có nguyện vượt mọi khó khăn để tìm em không? Anh không bao giờ mong muốn điều ấy Nhưng nếu nó xảy ra anh sẽ đi tìm em mọi chân trời góc bể. Cho dù địa hình có thay đổi thì anh cũng nguyện lật tung xảy đất hình chữ S này lên. Khi nào tìm được em thì thôi. Em nhìn đi, tảng đá này chính là nơi chứng kiến tình yêu của ba mẹ. Nó cũng chính là nơi bắt đầu cho tình yêu của chúng ta. Anh tin đó là tảng đá thiêng. Chúng ta cũng đã thề nguyện ở đây. Chỗ giao nhau giữa trời và biển. Cả đất trời cây cỏ sẽ làm chứng cho tình yêu của chúng mình. Anh yêu em, Bạch Dương. Vâng, đó chính là Gia Bảo và Bạch Dương, đôi bạn trẻ của chúng ta. Họ đã đến đúng nơi tình yêu bắt đầu trước kia của ba mẹ để cùng thề nguyện ước hẹn. Có lẽ trời đất sẽ chứng dám cho lòng thành của họ, cầu cho họ được hạnh phúc như những đôi uyên ương trước đó đã từng chung đôi. Một năm sau. Trong căn nhà nhỏ ở Sài Gòn, mọi người lại tấp nập chào đón thành viên mới. Một tiểu công chúa đã ra đời chính là sự kết tinh tình yêu của đôi bạn trẻ, Gia Hân và Gia Khánh. Gia Hân hạnh phúc ngập tràn khi nhìn thấy con gái, đang dần lớn lên từng ngày. Hôm nay chính là lễ thôi nôi của Gia Tuệ. Mọi người trong nhà đều tề tựu đông đủ chúc mừng bé con. Vậy là ba mẹ cô đã lên trước ông bà ngoại. Tới đây hai người sẽ sang Mỹ sự đám cưới bạc của ông bà nội. Đây cũng là lần đầu tiên mẹ cô ra nước ngoài. Còn ba cô vì tình yêu với mẹ mà ba đã quyết định ở lại Việt Nam cùng ba xây dựng hạnh phúc. Trong niềm vui hân hoan của mọi người, ông Thiện lặng lẽ đi lên lầu tháp nhang cho bà Bảo Yến. Ông lầm rầm tâm sự và thầm tiếc cho bà. Họ đã bỏ phí quá nhiều thời gian để làm những việc vô bổ hại người. Đến khi nhận ra lỗi lầm thì lại đôi ngả âm dương, bà đã không còn sống để chứng kiến con cái hạnh phúc và thêm một thế hệ nữa đã ra đời. Nếu nhìn thấy già tuệ, hẳn bà sẽ mỉm cười sung sướng vì cô bé có rất nhiều đặc điểm của bà nội khi xưa. Cũng may ông có cậu con trai rất hiểu chuyện và có hiếu, cô con dâu Thảo Hiền có lẽ cũng phần nhiều là do cách giáo dục của ba mẹ nên già hân đối đãi với bố chồng rất tốt. Nhìn hai vợ chồng cô luôn dành cho nhau những tình cảm yêu thương nồng nàn Mà ông lại thấy thật hổ thẹn Phần lớn thời trai trẻ của ông chỉ dồn thời gian vào những trò gái gú vô bổ Đến khi nghĩ lại thì đã giả mất rồi Thời gian không chờ đợi bất cứ ai Nếu không chọn cho mình một hướng đi đúng Thì chỉ sống hoài sống phí mà thôi Cô bé già tuệ xinh xắn tựa thiên thần lúc nào cũng toát miệng cười một cách đầy ngộ nghĩnh dễ thương từ ngày sinh con đến giờ Gia Hân chỉ làm việc và đi lại trong thành phố chứ chưa một lần xuống Vũng Tàu thăm ba mẹ ở đó không những là nơi sinh ra cô mà còn gắn liền với bao kỷ niệm và một thời dâu bể của ba mẹ nhất định đợt này vợ chồng cô sẽ đưa cả bé ra tuệ về thăm quê cũng là để ôn lại kỷ niệm một thời đầy nhớ một tháng sau Trên chuyến bay từ Tân Sơn Nhất đến sân bay quốc tế John Kennedy, có hai người trung niên luôn ngồi nét vào nhau tỉnh tứ. Đây là lần đầu tiên bà ra nhà đến một vùng đất xa lạ, nhìn ra ngoài nền trời xanh thẳm, không gian như tĩnh lặng yên ả, bà lại cảm thấy cuộc sống bỗng chậm đi một nhịp. Tất cả như lắng động làm bà nghe rõ cả tiếng tim đập của đối phương. Đã bao năm rồi, họ giờ đã trở thành ông bà hết. Nhưng cả hai vẫn cứ bồi hồi mỗi khi ngồi bên nhau. Ngày đó bà mới là một cô gái hơn 20 tuổi. Ông cũng trẻ trung đầy nhiệt huyết. Họ đã đến với nhau bằng trái tim yêu trái bỏng. Nhưng lại không thể vượt qua rào cản của ba mẹ để đến với nhau. Cuối cùng phải xa nhau tận hai mấy năm liền. Mất đi cả thời tuổi trẻ của mình. Nhưng cho dù cả hai ở hai đầu trái đất. Xong vẫn cứ khắc khoải nhớ về nhau. Một bên đã bị ép hôn và sống bên cạnh người mà mình không yêu. Thì chẳng khác nào hai đường thẳng song song không thể gặp nhau tại một điểm. Cuối cùng tình yêu vẫn mạnh hơn lý trí. Để rồi hai mươi mấy năm sau con cái họ lại tìm về bên nhau. Và tình yêu ấy lại được thổi bùng lên ngọn lửa mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Họ đã tìm thấy nhau và trao cho nhau tình cảm nguyên vẹn nồng nàn. Dẫu cho anh có mất đi một chân. Và chị không còn đẹp như ngày này của hơn 20 năm về trước. Xong giờ đây mọi thứ càng mặn mà và gắn kết hơn khi ở giữa hai người là những đứa con. Thế hệ tiếp theo đã thay họ viết tiếp bản tình ca màu sáng của hai người. Họ cho đi tình cảm và nhận lại bằng sự yêu thương của những bậc sinh thành, những người mà trước đây là tác nhân gây nên sự chia lìa đôi lứa. Vậy mà bằng cách sống và tấm lòng vị tha của thục đoan mà cha mẹ chồng cô đã nể phục và chấp nhận cô con dâu một cách hết sức tự nhiên và đầy trân quý. Lần này họ sang thăm và dự lễ kỷ niệm 40 năm ngày cưới của ông bà Trần Băng và Cát Phượng. Gia mình sẽ đưa thuộc ban đến đại lộ hạnh phúc, nơi các đôi lứa yêu nhau khắc tên trên đại lộ này như một cách chứng minh cho mọi người biết về tình yêu trường tồn của họ. Đón hai người ở sân bay. Bà Cát Phượng nắm tay con dâu cảm động nói Mẹ rất yên tâm khi giao con trai cho con gia mình sẽ được an yên và hạnh phúc khi ở bên con Chúc các con luôn ngọt ngào, viên mãn Thục đoan cũng vui vẻ nói với mẹ chồng Con cảm ơn ba mẹ đã sinh cho con một người chồng tuyệt vời Ông Trần Băng nói Đi bao nhiêu nơi nhưng ba vẫn phải ngả mũ nể phục tình yêu của các con đấy Đúng là không có gì mạnh bằng tình yêu Cũng không có gì có thể chia cắt được nó Chúc mừng các con Cuối cùng con thuyền tình của Gia Minh cũng đã cập bến bình yên Gia Minh lúc này mới lên tiếng Ba mẹ chuẩn bị tinh thần sang tự đám cưới của cháu trai nhé Mẹ sang xem mặt coi có duyệt được cô cháu dâu không nào Cô gái nào mà được như thục đoan là mẹ duyệt hết Cảm ơn con đã đến với Gia Minh Gia đình này biết ơn con Một nét dạng người lóe lên trên mặt thục đoan, cuối cùng cô đã dùng chính tình cảm và con người thật của mình để chinh phục bố mẹ chồng. Bây giờ ông bà lại quý con dâu còn hơn cả con đẻ. Tùy mỗi người một phương, nhưng tối nào bà Cát Phượng cũng chat Facebook với con dâu. Bây giờ bà mới nhận ra mình đã bỏ phí mất bao nhiêu thời gian. Đúng ra bà đã có cô con dâu này từ lâu rồi, chỉ vì lòng tham và chết vì cây giành hão. Bởi cái tư tưởng môn đăng hậu đối cổ hủ mà nó đã che mắt bà Là mờ đi ý chí sáng suốt của bà Nhưng cũng may cuối cùng con trai bà đã kiên định vượt qua tất cả Để đến với tình yêu của mình Âu cũng là trời xanh có mắt Một buổi tối mùa thu đẹp trời trong một ngôi nhà gần biển Có một đôi bạn già đang ngồi tâm sự bên nhau Người đàn ông ngồi vuốt tóc cho người phụ nữ Rồi họ lại đưa nhau đi dạo biển Người đàn ông với một bên chân giả nhưng đôi lúc ông lại đứng im để cho bà dựa vào và họ lại cười vang đầy sảng khoái. Bản chân đưa họ tới hòn đá nơi hai người vẫn hay ngồi tâm sự thề nguyện trước kia. Đó chính là Gia Minh và Thục Đoan. Giờ họ tuy không còn trẻ chung nhưng vẫn rất lãng mạn. Có lẽ họ còn đưa nhau đi thế này, đến khi nào cả hai không thể đi được nữa thì thôi. Gia Minh nói Tối nào vợ chồng mình cũng ra biển và ngồi đúng chỗ này, trừ những ngày mưa gió mà không ra được, chắc hòn đá nó cũng nhớ chúng mình lắm đấy. Anh chỉ khéo ví von thôi, em cũng cầu mong cho mình cứ khỏe mạnh mãi, để ngày ngày ra biển ngắm sao rơi. Nếu ngày nào mình không thể ra biển, tức là ngày đấy cả anh và em đã yếu lắm rồi. Anh chỉ ước ao sau này mình sẽ nắm tay nhau về thế giới bên kia. Nếu chết anh muốn được chôn cùng em trong một nấm mồ để đầu thai chuyển kiếp, mình vẫn được bên nhau. Thục đoan nói nhẹ nhàng. Thời này mà nói chuyện xến xúa như mình thế này, bọn trẻ nó trả tin đâu anh ạ. Khéo chúng nó lại cho là mình hâm đấy. Kệ chúng nó, nếu ai cũng yêu nhau được như anh và em thì làm gì có sự chia ly. Tất cả sẽ lại tin và hy vọng vào tình yêu bởi nó rất đẹp. Chỉ khi bị biến tướng đi thì nó mới không còn là tình yêu nữa. Em sẽ mãi bên anh. Đừng bao giờ rời xa anh nhé. Không bao giờ. Dẫu cho vật đổi sao rời thì em vẫn cứ yêu anh không thay đổi. Ông già cổ lỗ sĩ ạ. Họ lại cười vang. Đời đúng là đẹp. Phía xa xa, ngọn hải đăng đang nhấp nháy báo hiệu điểm đến cho những con tàu ngoài khơi. Hướng vào bờ. Thi thoảng có những con hải âu lạc bạt bay ráo rác trong đêm. Một vài đôi nam nữ đi qua... Ngước nhìn hai người với những ánh mắt đầy si mê ngưỡng mộ và thầm ước ao được như họ. Ông bà giống như đôi chim câu, sớm tối bầu bạn, hai mái đầu cứ chụm lại thì thầm, mặc kệ cuộc sống xô bổ ngoài kia. Bên họ chỉ có tình cảm dành cho nhau, đó mới chính là tình yêu vĩnh cửu. Hai người cứ rủ rỉ tâm sự như vậy cho đến khi tiếng điện thoại giao vang trong túi. Ông móc ra nhìn vào màn hình mỉm cười và bấm máy. Một loạt tiếng léo nhéo vọng ra. Bắt quả tàng ông bà ngoại trốn ra tuệ đi hâm nóng tình yêu nhá. Ông bà có nhớ ra tuệ không? Cún đang đòi ra biển với ông bà ngoại nè. Bà lại tròn tay qua người ông chụp lấy cái điện thoại nựng cô cháu gái. Bà thương cún con của bà nè. Để ông bà về chơi với cún nha. Mẹ ra hân hư quá không dỗ được con hả? Để bà về bà đánh đòn mẹ nha. Rồi hai ông bà lại dìu nhau đi về. Tiếng lệt sệt của cái chân giả gõ xuống đường, như một bản mộc cầm vui tai trong đêm. Cuộc sống của họ ngoài thời gian dành cho nhau, thì là những phút vui vầy cùng con cháu. Chả là vợ chồng Gia Hân mới cho con về chơi ít ngày, nên nhà cửa lúc nào cũng âm vang tiếng trẻ con. Tới đây ông bà còn có thêm niềm vui và chuẩn bị đón thêm thành viên mới, vì Bạch Dương vợ của Gia Bảo cũng sắp lâm bồn, cả hai đã trở thành ông bà nội bà ngoại hết rồi. Nhưng nhìn họ lúc nào cũng như đôi uyên ương mới cưới. Có thể trong mắt mọi người họ đã già, nhưng tình yêu thì chẳng bao giờ có tuổi. Và để có được thứ tình yêu đẹp như mơ ấy, giới trẻ bây giờ còn phải học hỏi ở họ nhiều. Ngồi trong nhà Gia Khánh thấy ba mẹ đang nắm tay nhau đi vào, thì huyết nhẹ tay vợ nói, Em thấy ngưỡng mộ ba mẹ chưa kìa, tình yêu của các cụ lúc nào cũng như đôi chim cu, anh ước gì mình cũng được như thế. Già Hân nguyết dài chồng một cái rồi nói Thôi đi ông tướng ạ Cứ yêu em thật nhiều và Em cũng sẽ dành tình yêu của mình cho anh hết thôi Có rơi đi đâu mà thiệt Nhất định rồi vợ yêu Chả gì chúng mình cũng được lấy tí gen của các cụ mà nhỉ Anh ngưỡng mộ ông bà lắm ấy Ông đã đi cả nửa vòng trái đất Chỉ để yêu mỗi một người Kể cả khi còn có một bên chân Đúng là tình yêu vĩnh cửu Trái tim vĩnh hằng Hay thật đấy Vừa hay ông bà bước vào đến nơi Ông Gia Minh cất giọng nghiêm hỏi con rể Tôi nghe hết rồi đó nha Anh chị vừa nói xấu vợ chồng chúng tôi phải không Thế là không tốt đâu đấy Chúng con đang ước ao được như các cụ đây Ba mẹ có bí quyết yêu đương gì Truyền cho vợ con một ít cho cô ấy giữ lửa nhé Cứ khi nào cảm thấy bếp nhà nguội lạnh Là chúng con phải hâm nóng ngay Bà Thục Đoan nghe con rể treo vậy thì thẹn lắm Bà nhanh trí nói với ông Tưởng các con ước gì chứ ước như ba mẹ thì bình thường quá. Khéo so với thời các con, tình yêu của ba mẹ sắp cho được vào viện bảo tàng rồi. Cả nhà cùng cười vang, không hẹn mà cả ba đôi vợ chồng đều nắm lấy tay nhau hạnh phúc. Đầu đó lại vang lên bản nhạc, mùa xuân bên cửa sổ. Có lẽ đối với họ, lúc nào cuộc sống cũng đâm chồi nảy lộc như mùa xuân. Tình yêu luôn trong đầy trong ngôi nhà ba thế hệ của họ. Hạnh phúc đang ngập tràn nơi đây. Các bạn thân mến, các bạn vừa ngay xong tập cuối của bộ truyện ngôn tình rất hay và cảm động có tên Nơi tình yêu bắt đầu của tác giả Việt Nga.